bách luyện thành tiên huyễn vũ chương hai trưởng thí sư nơi hạt cốc hoang sơ các bạn đang nghe chuyện tại truyện ao băng phong như đao cắt lên thân đau bút vô cùng những giọt mồ hôi gì ra trên trán lâm hiên rất nhanh đóng thành băng nhưng hắn vẫn nén nỗi thống khổ mà thường nhân khó có thể chịu đựng tiếp tục tu luyện chỉ thấy từng quang điểm bay lượn trên không trung đó chính là linh khí Linh khí vốn không thể thể nhìn thấy xong đạt đến độ tinh thuần. Nhất định thì tu tiên giả sẽ cảm thụ được. Mà linh khí càng tinh thuần thì đem luyện hóa thành linh lực càng dễ. Hơn rất nhiều. Từng quan điểm linh khí bị hấp nạp vào trong cơ thể. Lâm Hiên. Dựa theo tâm pháp của sư môn hắn đưa chúng vào đan điền rồi. Tụ thành một đoàn linh khí tiếp theo chính là luyện hóa. Chỉ thấy đoàn. Linh khí nó không ngừng di chuyển thể tích giảm dần nhưng màu sắc Càng lúc càng đậm cuối cùng hóa thành một đảo linh lực ở trong đan Điền Lúc này sức chịu đựng của Lâm Hiên đã đạt tới cực hạn Hắn nhanh chóng Rời khỏi phạm vi huyễn cảnh Nằm trên mặt đất hắn thở dốc Ngay cả đầu Ngón tay cũng không muốn cử động Quá trình này tuần hoàn cho đến lúc tối đen Lâm Hiên mới rời khỏi Luyện tâm lộ Ngươi có nghe chuyện tên Phàm Nhân Lâm Hiên không linh căn đi luyện? Tâm lộ tu luyện chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói Mã Sư Thúc đã tận mắt thấy. Hừ, có nghị lực thì đã sao? Phàm Nhân vốn là không thể đi trên tiên, đạo, phế vật thì vẫn là phế vật mà thôi. Trên đường trở về Lâm Hiên ngẫu nhiên nghe một vài nghị luận về hắn. Mấy tên đệ tử kia có thấy hắn nhưng đều làm ngơ tiếp tục miệng lưới. Mỉa mai châm biếm. Lâm Hiên nhíu mày xong cũng không phát tác. Tại tu tiên giới muốn được. Kẻ khác kính trọng thì cần có thực lực. Trở lại căn nhà gỗ Lâm Hiên. Kéo hộp bàn lấy ra các thẻ trúc ghi lại công pháp. Khu vật thuật là loại pháp thuật cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng. Nhất dùng linh lực điều khiển vật thể là cơ sở căn bản để thao túng. Các loại pháp bảo linh khí. Hiện pháp bảo đối với Lâm Hiên thì nằm mơ. Hắn cũng không dám nghĩ đến nhưng cũng cần luyện tập dần dần. Vận dụng chân nguyên tập trung thần niệm đem tâm thức bám lên điều. Khiển vật thể di động. Trước kia Lâm Hiên cũng đã tập qua xong thất bại. Hiện tại linh lực. Tăng cường một chút nên mới thử lại. Đảo mắt đã mấy canh giờ trôi qua. Lâm Hiên tập trung tinh lực nhìn. trăm trăm cái chén phía trước. Khi tròng mắt cay xè, não đầu choáng vắng thì mới nghỉ một chút rồi tiếp tục. Thời gian trôi đi đột nhiên cái chén khẽ động đẩy. Lâm Hiên tiếp tục. Vận chuyển linh lực luyện tập khu vật thuật đến khi khuê mới lên. giường nghỉ ngơi. Hôm sau Lâm Hiên lại đến luyện tâm lộ. Chỉ thấy trung quanh là xương. Mù dày đặc, tuyển khí nồng nặc huyến cảnh như là âm tào địa phủ. Vô số. Lệ ruột bay về phía Lâm Hiên nhưng hắn coi như không thấy. Càng ma luyện thì thực lực càng tăng, tâm trí càng trở nên kiên định. Ban đầu Lâm Hiên chỉ có thể chịu được một khắc nhưng hiện tại hắn hắn. Đã kiên trì được một canh giờ. Vô số dưỡng hồn trong các áp cảnh khủng khiếp hiện lên song Lâm Hiên vẫn. Cắn răng chịu đựng, nỗ lực hấp nạp linh khí. Sau khi rời huyến cảnh, hắn xuyết bằng luyện hóa linh khí đã hấp thu, sau đó thực hiện một vòng. Tuần hoàn. Linh lực được lưu chuyển trong kinh mạch sau cùng là trở về đan điền Chỉ cần thực hiện ba vòng xong lâm hiên tự quy định phải làm chín. Vòng, ba lần đầu còn đỡ, lần bốn năm thì kinh mạch vừa đau vừa tức, lần bảy. Lần tám thì giống như dùng dao mà cắt, còn lần thứ chín thì thống khổ. Như trong luyện ngục vậy. Trên chán hắn dỉ mồ hôi to như hạt rơi dơ, dơ quy quy, A-U-T-H-A-N. Thể đau đến phát run nhưng hắn vẫn ngoan cường, sau vài canh giờ đã hoàn thành. Xong một đại chu thiên Lâm Hiên lại tiến vào huyễn cảnh. Cứ như vậy, Lâm Hiên ở trong luyện tâm lộ nỗ lực tu hành bình thường phải là tu. Sĩ trúc cơ kỳ nhưng hắn chỉ bằng nhị lực đau khổ mà luyện tập. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi giống như lão tăng nhập định. Lúc này, trong đan điện có mọt khối cầu màu xanh nhạt do linh lực tập trung. Không ngừng vặn vẹo. Sau một tuần trăng tu luyện ở luyện tâm lộ. Lâm Hiên cảm giác tu vi. Tăng lên không ít nên bắt đầu trùng kích bình cảnh. Hiện tại Lâm Hiên đang ở giai đoạn quan trọng nhất song hắn vẫn còn. Kém một chút. Thần thức hắn khuyết đại gia đan điền nỗ lực đem linh lực còn sót chú. Nhập vào trong viên cầu xong hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Roạt. Chỉ thấy mặt ngoài khối cầu linh lực phát sinh biến hóa từng tia chớp. Linh lực xoèn xoẹt xuất hiện, linh khí bắt đầu tràn ra khiến viên cầu sắp tan vỡ. Nhưng Lâm Hiên không buông bỏ tận lực cố gắng đen linh lực tụ lại, bục. Xong viên cầu màu xanh đã nổ tung hóa thành từng tia linh lực. Nhỏ như sợi tơ phân bố ra khắp đan điền. Lại thất bại. Lâm Hiên yên lặng không nói, vẻ mặt nhìn không ra vẻ hỉ nộ nhưng tay. Lại nắm chặt, hàm răng chắn chặt vào môi đến sớm máu. Có điều sau một thời gian hắn liền hít vào một hơi chẳng nói chẳng. Răng tiếp tục ngồi xuống tiếp tục nỗ lực. Sáng sớm vần thái dương ló dạng tỏa ra vô vàng dương quang soi giỏi. Nhân thế. Phi vân điện là nơi trọng yếu của phiêu vân tốc. Khí thế vô cùng mà. Rất rộng lớn. Mỗi một tuần trăng đệ tử Linh động Kỳ sẽ tới đây nhận. Các loại tài liệu thiết yếu dành cho tu luyện. Mặc dù luyện tập quá nửa đêm, ngủ không đến ba canh giờ xong lâm hiên. Vẫn tới đây đúng giờ, chỉ thấy trong đại sảnh rộng rãi đã có hàng trăm. Đệ tử Tu Vi Linh động Kỳ đang đứng giải rác. Khi hắn tới lại dẫn tới. Một chàng xì xào, những lời châm biếm lọt thỉnh thoảng vào tai. Thấy chưa? Tiểu tử tử kia dù không có linh căn nhưng vẫn ôm mộng. Thành tu tiên giả. Hừ, chẳng ra làm sao. Kẻ gia hỏa này ở môn phái thật là hoang phí đan, dược. Nghe nói hắn rất nỗ lực nhưng phàm nhân không có linh căn sao có thể so sánh với chúng ta. Ba năm rồi mà vẫn loay hoay ở tầng thứ nhất linh. Động kỳ, hừ, thật không biết trời cao đất dày, vọng tưởng muốn phá bỏ quy luật. Ngàn vạn năm của tu tiên giới sao? Phàm nhân tu tiên đã định là không có thành tựu. Đối mặt với những châm trọc xem thường xong thần sắc lâm hiên vẫn Không đổi Hắn coi như hạng cầu cuồng sủa loạn âm thầm đi ra phía sau Một hồi trun cổ xưa vang lên khiến chúng đệ tử lập tức ngừng đàm Luận trật tự xíp thành hàng Lúc này một lão giả dẫn theo vài tên Đồng tử tiến vào đại điện Các đồng tử mang theo một cái khay dùng vải Đỏ phủ lên nhưng tản ra hương thơm thoang thoảng khiến người thần Thanh khí sàng. Mã sư thúc. Chúng để tử khom mình hành lễ. u v q m Lão giả ngửa mặt lên cười ngạo. Tuy tu vị của lão chỉ là chút. Cơ sư kỳ xong lại quản lý dược phòng. Có thể nói là địa vị trong môn. Không nhỏ. Tu tiên đạo trừ tư chất và nỗ lực. Thì đan dược cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu phục dụng nhiều đan dược. Thì tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Có thể. Nói đây là một con đường tắt song dược liệu để luyện chế đều là kỳ hoa. Dì thảo chân quý, các môn phái chỉ có thể cấp cho đệ tử một số nhỏ đan. Dược mà thôi. Dựa theo quy của một đệ tử linh động kỳ trong một tuần trăng sẽ được. Nhận hai viên tẩy tuổi đan. Tẩy tuổi đan giúp tẩy tuổi dịch kinh, hóa giải khí độc trong cơ thể đồng. Thời có thể gia tăng thêm chút linh lực. Đương nhiên tùy tư chất mỗi. người thì hiệu quả sẽ khác nhau loại đan dược cấp thấp này chỉ có tác dụng đối với đệ tử linh động kỳ tại khai hương đường sau khi bái lại sư tổ chúng đệ tử đi theo hàng tiến lên nhận đan dược từ trong tay lão giả trên mặt đám tu sĩ đều hiện vẻ vui mừng cùng trân trọng rất nhanh đến lượt của lâm hiên mã trưởng lão liếc mắt nhìn hắn một Cái sắc mặt hiện lên vẻ khinh miệt từ bình ngọc đổ ra hai viên đan. Dược đưa cho hắn. Tạ ơn sư thúc. Lời lâm hiên còn chưa dứt thì khói mắt hắn nhướng lên. Nhìn hai viên đan dược trong lòng bàn tay. Là phế đan. Tu tiên bách nghệ bao la rộng lớn công pháp chế khí, luyện đan chế. Phù đều bao hàm những tri thức uyên thâm. Thí dụ như luyện đan là dùng tài liệu chân quý như kỳ hoa dị thảo còn. Cần đến chân hỏa để luyện chế. Đồng thời sức lửa hay liều lượng ra. Phụ thời gian khai lô và lô đỉnh đều quan hệ đến thành công của quá. Trình luyện đan. Cho dù luyện đan đại sư thì cũng thường lỡ tay đem thiên tài địa bảo. Trong lô đỉnh luyện chế thành phế đan. Phế đan có hàm lượng tạp chất quá nhiều, phục dụng vào không hữu ích. Mà còn tổn hại đến thân thể. Tiểu phái như phiêu vân cốc thì chỉ có thể phát cho đệ tử hạ phẩm đan. Dược còn phế đan thì. Đối phương rõ ràng là có ý làm khó hắn. Trong lòng lâm hiên có chút lo. Lắng nhưng không dám biểu hiện gì. Mã trưởng lão này chức cao quyền. Trọng đắc tội với lão là không sáng suốt. Sư thúc. Hai viên này là phế đan sao có thể phục dùng. Sao lại không. Trong mắt lão giả hiện một tia khinh miệt chỉ là. Một tên phế vật mà thôi Lão ngửa mặt lên cao ngạo nói sao Không Hài lòng sao Với tư chất của ngươi thì chỉ làm lãng phí linh đan Nói không chừng Phế đan là thích hợp nhất Như vậy đi Sư thúc vốn là người thông tình Đạt lý ta sẽ cấp cho ngươi vài bình Nói xong lão liền lấy hai cái bình từ trên khay ném cho lâm hiên Những đệ tử khác chỉ có hai viên mà ta cấp cho ngươi hẳn hai bình Thế nào? Sư thúc đối với ngươi đủ tốt chứ? Tạ ơn sư thúc! Ngoài ý liệu của mã trưởng lão, vẻ bất mãn của Lâm Hiên hoàn toàn tan. Biến tiếp nhận rồi cung kính thi lễ lui xuống. Sao vậy? Có thể chăng? Trong lòng mã trưởng lão có chút kinh ngạc. Làm nhảm. Phế đan chỉ là đồ bỏ, phục dụng nó chỉ thêm hại, đừng nói hay mà mấy. Trục bình cũng chẳng đáng một hào, vậy sao Lâm Hiên kia lại? Phản ứng này của Lâm Hiên vốn ngoài ý liệu của Lão. Nguyên là Lão muốn. Lợi dụng dịp này khiến Lâm Hiên phản ứng. Sau đó sẽ thừa dịp giá tội. Hắn bất kính với trường bối trục xuất khỏi sư môn. Thực ra không phải mã trưởng Lão có cầu hận gì với Lâm Hiên mà trời. sinh Lão kêu căng nhìn những phàm nhân không thuận mắt. Lâm Hiên lưu. Lại chính là môn phái mất thể diện cho nên mới tính độc kế để đuổi. Hắn đi. có điều lâm hiên tuy không có linh căn nhưng không phải kẻ đần độn thực ra hắn rất thông tuệ tính cách lại rất nhẫn nại sự cơ hàn khi nhỏ đã khiến hắn có thể chịu những điều người khác không thể mã trưởng lão cấp cho phế đan thì làm sao mà hắn không phẫn nộ tuy chưa biết vì sao lão này đối phó với một kẻ vô oán vô cửu như hắn nhưng lâm hiên tạm thời ngoan ngoán nhận lấy phế đan thoát được một lần hãm hại kế hoạch ngoan độc thất bại khiến Mã Trương lão tức giận nói không nên. Lời sau khi rời phi vân điện tới một nơi không người, sắc mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm, trong mắt còn lóe ra tia sát khí. Hắn hang lặng đứng một lát, hình ảnh của lão họ Mã kia đắt lưu lại vết thù sâu sắc. Hiện tại hắn sẽ không vọng động nhưng đời sau này khi có thực lực thì thì Tiếng bước chân truyền tới trong lòng Lâm Hiên khẽ động, vẻ mặt băng. Hàn nhanh chóng biến mất nhìn không có gì bất người. Ha ha, phế vật Lâm Hiên kia lại được tới hai bình phế đan. Điều này thật hữu lý. Phế vật phối phế đan chẳng phải là không tốt. Sao? Một tên khác chẳng chút cố kỳ cười chào phúng dường như chẳng. Coi Lâm Hiên vào đâu? Thần sắc hắn như thường bước qua bọn họ. thân làm hán tử phải biết. nhẫn nhịn món nợ bị vũ nhục ngày hôm nay hãy cứ ghi vào trong lòng Khi trước Lâm Hiên muốn dựa vào tẩy tuổi đan để đột phá bình cảnh tiến Vào tầng thứ hai nhưng nhìn hai bình phế đan trong tay Hắn lại trở Nên trầm mặt quay người đi ra bên ngoài phiêu vân cốc Không có đan dược phụ trợ Với tư chất của hắn cho dù có nỗ lực tu Luyện trong luyện tâm lộ việc đột phá bình cảnh cũng cần thêm rất nhiều thời gian Khi trước lại phải nghe vô vàn những lời chế diễu. Lúc này tâm trí Lâm Hiên có chút chán nản muốn đi dạo một vòng cho. khuây khỏa. Cách bản môn không xa có một hạp cốc nhỏ hoang sơ ít dấu chân người. Khi trước Lâm Hiên ngẫu nhiên phát hiện ra. Thỉnh thoảng đến đó dạo. Chơi hắn cũng hái được một ít đan dược chân quý. Sau khi xác định không có ai chú ý. Hắn mới âm thầm rời khỏi đường lớn. Tiến vào một lối nhỏ hoang vắng Sau vài lần rẽ trái quẹo phải thì đắt Tới hạp cốc Chỉ thấy hoa giải đua nhau khoe sắc rực rỡ đẹp mắt trên các bãi cỏ Mùi Cỏ thơm lan truyền trong không khí Cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ Hắn đi thơ Thần một hồi nhân tiện xem thử thảo dược để tăng cường tu vi hay Chăng Thời gian lặng lẽ trôi qua Tuy không thu hoạch được gì xong lâm hiên Cũng không lấy làm phiền lòng Nhưng đúng lúc này có mấy con chim từ Trên mấy cành phía xa bay giáo giác Lâm Hiên ngẩn ra rồi trốn vào một bụi cây bên cạnh. Một đạo hồng quang từ xa tiến lại đáp xuống, có hai người hạ xuống ở. Một nơi cách Lâm Hiên không xa. Sư tôn thương thế của người thế nào? Thanh âm của một thiếu nữ. Vang lên tràn đầy ý vẻ quan tâm. Xuyên qua kẽ hở của lùm cây, Lâm Hiên thấy bọn họ vận phục trang của. Phiêu Vân Cốc Tuy là người trong môn nhưng Lâm Hiên vẫn không đi ra Thêm một việc không bằng bớt một việc Hắn yên lặng chờ bọn họ đi Khỏi khắc khắc Ta vẫn chịu đựng được Yến Nhi đã về bổn môn chưa Thanh âm hư nhược vang lên khiến Lâm Hiên cảm thấy khá quen tai Sư tôn yên tâm Ở đây chỉ cách có vài dặm Địch nhân không dám truy Theo đâu Vậy thì tốt Thanh âm yếu ớt kia thở phào nhẹ nhõm. Dường như thương thế của vị sư tôn kia không nhẹ Sư tôn trước tiên người hãy nghỉ một chút Sau đó tiếng đạp vào cỏ dại xào sạc thiếu nữ đã diều sư tôn kia đến Một cái cây cổ thụ Qua bụi cỏ lâm hiên có thể thấy gió rung mạo bọn Họ trách không được thanh âm có chút quen thuộc Chỉ thấy có một trung niêm nam tử khoảng tứ tuần đang ngồi ở dưới đất dâu để ba trọ dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng lúc này sắc mặt trắng, bệnh ở nơi ngực còn có vết máu loang lổ, Lâm Hiên thấy thì âm thầm hít một ngụm hơi lạnh. Không ngờ người này chính là Trương Vũ, là trưởng lão phụ trách truyền công cho bọn đệ tử linh động kỳ như hắn về pháp thuật hộ thuẫn linh. Lực nửa tuần trăng trước, nghe nói vị trưởng lão này có tu vị trúc cơ, trung kỳ, là một trong những hộ pháp của bản môn. Mà Lâm Hiên cũng nhận ra thiếu nữ kia. Nàng tên Chu Yến, nhập môn. Trước hắn vài năm hiện đã có Tu Vi Linh động Kỳ Đại Viên Mãn, Trong. Hàng đệ tử cấp thấp được liệt vào hàng ba cao thủ đứng đầu. Sau vài năm sẽ có khả năng trúc cơ thành công. Hai người này đều là nhân vật trọng yếu của bản môn mà lúc này sao bọn họ lại chật vật chạy trốn như thế. Hơn nữa đã đến phạm vi của bản môn, không cần phải cẩn thận xe giặt như thế. Xong lúc này hai người lén lút như chim sợ cành cong. Chẳng lẽ bọn họ có bí mật gì không thể lộ ra ngoài sao? Sau một thoáng lâm hiên đã có nhận định. Nghĩ vậy càng cẩn thận ẩm. Thân hình vào vào lùm cỏ. Nếu đối phương có đại bí mật lại tình cờ bị hắn chứng kiến thì khẳng. Định bọn họ sẽ giết người diệt khẩu. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Tàn khốc vô cùng. Đương nhiên Lâm Hiên không muốn gặp phải tai bay vạ Gió này. Một vị sư thúc trúc cơ trung kỳ và một vị sư tỷ linh động kỳ đại viên. Mãn thì cho dù có bị thương đi chăng nữa mà muốn giết hắn thì cũng dễ. Ràng như giấm chết một con kiến hôi mà thôi. Nghĩ vậy Lâm Hiên bình khí ngưng thần không dám thở mạnh trong lòng. Khắc hoài hy vọng đối phương nghỉ một lát thì sẽ rời đi. Ồ, có người. Thanh âm trầm thấp của chu Yến khẽ hô lên một tiếng khiến lâm hiên. Kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra hắn nhưng còn chưa kịp phản. Ứng thì hắn đã nghe một tiếng la thảm. a ngươi ngươi dám ám toán ta. Thanh âm của trương vũ vừa giận vừa. Sợ còn có vẻ bàng hoàng sưởng suốt tại sao. Hử sư tôn, người không cần uổng phí khí lực. Hồn kim tác này chính là do người ban cho ta nên tất nhiên ngươi rõ uy lực của nó hơn ai hết. Với thương thế của ngươi lúc này nhiều lắm chỉ xuất ra được hai thành. Pháp lực trước mặt ta muốn vùng vấy chỉ là phí công.